các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bình thường các đồng nghiệp như hoa như ngọc yêu kiều mê lòng người. Lúc này mọi người giống như quái thú tơi tiền sự, đóc tai bù rù, quần áo rách rách, người đi dép lê, người mặc áo ngủ, có người còn khoai trương hơn, ngay cả áo lót cũng không mặc, tùy tiện mặc bộ váy ngủ mạo manh tới nơi làm việc. Chỉ mới giống như quỷ, không cần hóa trang đã thấy giống lắm rồi. Mắt người nào cũng thâm quầng đen thôi. Mắt đầy tơ máu Tác giả bạn Thảo còn suốt ngày thay đổi nội dung Không kịp làm cho các biên tập chỉnh sửa Còn có da khô Đôi môi nứt nẻ Được rồi, tổ dĩnh cô sẽ lấy thân phận Biên tập viên lâu năm khuyên nhủ cho mọi người Các bạn, các bạn Đoạn bạn Thảo sắp tới Mọi người áp lực rất lớn Tôi phát hiện mọi người có quy hướng u bùn nghiêm trọng Tôi sẽ giới thiệu bác sĩ tâm lý của tôi cho mọi người Mọi người mau đi khám xem Trị liệu tập thể không tốt, không lấy tiền Tổ dĩnh phát danh tiếp Quả nhiên lại bị đánh Mọi người tiếp tục mắng Cười đã chưa, cô còn dám cười chúng tôi sao Tưởng có thêm thâm niên là giỏi lắm mà Bạn Thảo còn vội tới mức không có thời gian rảnh Còn có thời gian đi khám bác sĩ nữa chắc Tờ dĩnh vô tội Lui về chỗ ngồi Có thể gọi bác sĩ tới chuẩn đoán cũng được mà Dù sao nơi này đông bệnh nhân còn gì Mọi người mắng tổ dĩnh xong Tinh thần tốt hơn một chút Trở về chỗ ngồi tiếp tục sáng tạo nên này tràn ngập đoạn bản thảo áp suất thấp, Tổ Dĩnh không giảm ca hát, nhấp một ngụm trà sữa, biết điều ngồi im hiệu chỉnh lại bản thảo. Lúc này giọng nói ngọt ngào của cô gái trực tổng đài vang lên từ loa điện thoại nội bộ. "Biên tập tiết Tổ Dĩnh, bên ngoài có sải trọng tâm đến thăm, Tổ Dĩnh xin mời ra ngoài, có vị sải trọng tâm tới." Ban biên tập xôn xao, các biên tập viên vứt bỏ bản thảo, luống cuống tay chân, bận rộn bôi son chất vấn, vừa cởi quần áo vừa thay y phục. Ngồi lổm sộm xuống mỏ giày cao gót, dành lược chạy tóc, lâm vào tình trạng hỗn loạn. Xem kìa, các quái thú tiền sử đang biến hình chuyển xác. Tổ Dĩnh hút lấy một ngụm trà giữa nói vọng và điện thoại. Tôi đang bận lắm, cô nói với Giả Trọng Tâm, tôi không có ở đây, có việc gì thì bảo anh ta nhắn lại. Một đám tiền sử quái thú giật mình, nhìn chằm chằm Tổ Dĩnh, trong mắt lóe mong đợi, muốn nghe giải đại tác gia nói. Tổ Dĩnh thản thơi an nhàn tiếp tục uống trà sữa Không thèm nhìn ánh mắt tràn đầy khao khát của mọi người, tiếp tục chỉnh sửa bài viết. Đột nhiên, điện thoại của cô vang lên giọng giận dữ của Tổng giám. Tiếp tổ dĩnh, cô tới đây cho tôi. Giống lên rồi, đại hỏa khí chứ chẳng chơi. Tổ dĩnh nghiêm túc cúi đầu, nói vào điện thoại. Tổng giám, có chuyện gì sao? Không ổn, mau nhớ lại xem, có mắc lỗi nào hay không? Tổng giám phát điên kêu lên. Xãi đại tác gia tìm cô, vì sao cô không ở chỗ làm? Cô muốn tôi phải ăn nói thế nào với anh ấy đây? quy định của Lam Kỳnh để ở đâu, hả? Tôi... tôi đang... Lại đang uống trà sữa phải không? Đặt xuống cho tôi, lập tức tới đây. Quả nhiên là Tổng Giám thông minh cơ trí. Mặc dù không có mặt tại ban biên tập, nhưng lại biết rất rõ chuyện ở đây. Tổ dĩnh chửi mắng xài trọng tâm một hồi. Lúc này mới lưu luyến buông cốc trả sữa xuống, đi ra ngoài tiếp khách. Trong phòng tiếp khách, Tổng Giám đang nói chuyện phím với xài trọng tâm, Chú Biên cười khanh khách, ngồi bên cạnh pha trà. Cuối cùng người cũng tới rồi. chủ Biên hướng về phía xài trọng tâm nói, cộng thêm một nụ cười nịnh nót. Từ giờ tới chiều, cô ấy không bận việc gì đâu. Hai người cứ từ từ hàn huyên. Tổng giám nói, tặng thêm một cái nhảy mắt. Gì chứ, tôi còn đang đầy việc phải làm kia kìa. Tổ dĩnh nói thầm. Nhưng ánh mắt cảnh cáo của tổng giám và chủ Biên hướng về phía cô, của thông minh nhanh chóng thay bằng nụ cười nhiệt tình, hỏi xài trọng tâm. Hôm nay anh rảnh rỗi qua nhỉ?" Giọng nói ngọt ngào đủ để khiến người đối diện trên tay mềm nhũn, nhiệt huyết sôi trào. Tạ chạm Tâm nhìn chậm Tổ Dĩnh, hưng thú nhướng mày, anh nghe được trong tiếng nói ngọt ngào ấy ẩn chứa vô số sát khí. Mỗi khi Tổ Dĩnh dùng kiểu nói chuyện ngoại giao nói chuyện với anh, đều chứng tỏ trong lòng cô không thoải mái, bạo tố đang nổi lên. Tạ chạm Tâm trả lời, "Anh có việc đi qua nơi này, tiện đường qua thăm em một chút." Tổ Dĩnh cười rực rỡ, "Thật sao?" Thật là vinh hạnh cho tôi quá, ăn no nên rảnh rỗi phải không?" Tổ Dĩnh hai tay tiếp nhận công việc của chủ biên, giúp pha trà. "Bực mình, đến chiều phải nộp bản thảo rồi mà giờ vẫn còn phải ở đây tiếp anh ta à?" Tổng giám hỏi, "Gần đây Sài Tiến Sinh bận rộn việc gì chăng?" Sài Trọng Tâm chú ý đến Tổ Dĩnh dặn dò, "Tổ Dĩnh, trà của anh đừng pha đặc quá." Không có để ý tới tổng giám, tổng giám đáng thương bị gạt ở một bên tủi thân nghe nói giải tiên sinh đã chuẩn bị viết tiếp một cuốn tiểu thuyết, tổ dĩnh nhanh chóng giúp tổng giám tìm ra lỗi thoát. đúng rồi, nhưng vẫn còn chưa kịp viết bản thảo, giải trọng tâm giúp tổng giám chấm dứt cái vấn đề văn chương hoàn mỹ. tổ dĩnh, đây là trà gì vậy? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện